thưa quý vị thưa các bạn trong chương trình đọc truyện tuần trước chúng ta đã biết trần quốc toàn rời hội nghị bình than ra về mà lòng vẫn còn ấm ức không nguôi trang thiếu niên trẻ đầy trí khí ấy đã quyết tâm lập đội tinh binh góp sức mình cùng các bậc cha anh đắng giật thát hình ảnh trang anh hùng trần quốc toàn đi vào lịch sử với lá cờ thêu sáu chữ vàng phá cường địch báo hoàng ân Bây giờ phát thanh viên văn trọng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của câu chuyện. 3 tháng sau, chàng đã là một con người hoàn toàn khác. Tuy gương mặt chàng vẫn non trẻ, má vẫn còn lông tơ, nhưng chân tay da thịt đã cứng như thép. Chàng đi đứng hùng dũng, oai phong, lẫm liệt. Lê Như Hổ là người đàn ông đằm tính. Ông đã ngoài năm chục tuổi. Cuộc đời ông gắn liền với thái ấp nhà Hoài Văn. Ông theo phủ thân Trần Quốc Toàn từ độ tuổi thiếu niên. Ông là người chịu khó học hỏi cả võ lẫn văn. Gọi là văn, chứ thực ra ông chỉ đủ chữ nghĩa để đọc sách. Riêng về võ thì ngay đến đám người tống lưu vong vào loại siêu quần cũng phải kiềng mặt ông. Chính vì thế ông muốn truyền cho công tử để mai đây trang con tỷ thí với đám tướng lĩnh nhà nguyên nghe đâu toa đô a lý hải nha đều là những danh tướng vừa mưu lược ủy quyệt vừa xử trùy đao vào loại thượng thặng các đường thương đao của công tử đã điêu luyện nhưng côn trùy quyền cước thì còn sơ hở lắm thật ra những cái đó luyện mãi rồi cũng được song cái ông lo chính là giúp công tử kiên nhẫn luyện nội công. Nếu nội lực không thâm hậu, thì tất cả các môn học kia chỉ còn tác dụng như một loại người mãi võ đi những đường quyền cho đẹp mắt thiên hạ để kiếm ăn. Cũng may, công tử là người có trí khí anh hùng và tuổi trang con trẻ, sức đang lên. Nếu biết hướng cả tâm thức và sự luyện tập và việc nâng cao nội lực, thì chẳng mấy chốc chàng có cơ thành tựu. Về đường luyện tập của công tử, thế là được. Tuy nhiên, hướng của cả đội quân thì chưa ổn. Công tử còn nặng về hình thức. Y hệt như, người ta luyện cho đám binh sĩ chuyên dùng vào các vật lễ lạt tế tự, cốt xào đi đứng cho đẹp mắt. Giữa công tử và người lính cũng còn một khoảng cách khá xa. Lính sợ công tử mà chưa yêu công tử. Công tử cần họ như những con tốt trong một ván cờ Chứ chưa thương quý họ như tình ruột thịt Thanh thử họ tập giáo tập giết đấy Mà vẫn như một đám quân giấy Đã hai ba lần ông định nói cho công tử đôi điều nhưng chưa tiện Vì công tử bẩm thụ tính tình cương cứng Nên tốt nhất phải chỉ ra cho công tử thấy những tấm gương Qua đó công tử rút lấy các việc cần thiết phải làm Nghe nói Phạm Ngũ Lão là một tướng dạy quân vừa nghiêm cẩn vừa yêu thương họ. Trong quân ông có tình huynh đệ, tình phụ tử nên quân của ông muôn người như một. Chính Đức ông Trần hưng Đạo đã hai ba phen khen Phạm Ngũ Lão có cái đức và cái uy của người làm tướng. Ông đang cố thu xếp công việc để đi với công tử một chuyến thăm ấp an sinh và cũng là để cho công tử hấp thụ cái khí hạo nhiên của hưng Đạo và của các tướng thuộc hạ của đại vương. Nhận được thư phúc đáp của đức ông, Trần Quốc Toản liền cho sửa soạn lên đường viếng thăm thái ấp An Sinh. Tháp Tùng công tử có đô tổng quản Lê Như Hổ và 10 viên đô trưởng. Trước khi đến An Sinh, Trần Quốc Toản đã viết thư xin đức ông Trần Hưng Đạo cho phép chàng tới thăm thái ấp để được đích thân xem xét các môn tướng của đức ông luyện binh các bạn đang nghe chuyện tại huyện Long Điền chúc các bạn về đọc xong thư Hương đạo mỉm cười cậu bé ở Bình than đây hẳn cháu ta đang nuôi trí lớn đáng trọng thay nhân cách của gã thiếu niên này rồi Đại Vương thào một lá thư lời lẽ rất chân tình cuối thư ông nhắc ta ngày đêm trông đợi cháu Hương Đạo sững sờ khi vừa nhìn thấy Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toàn. Một câu hỏi chật lóe lên ở trong đầu đức ông. Cái gì đã làm cho gã thiếu niên này trở thành một chàng trai kiên nghị dường kia? Ông lướt cặp mắt từ đầu tới chân Trần Quốc Toàn và đánh giá sự trưởng thành của chàng. Ông nắm lấy cánh tay chàng, lắc lắc. Vậy mà có tới nửa năm, từ ngày cháu tới Bình Than, hẳn là bây giờ không ai chê cháu là vị thành niên nữa rồi. "Hiện thời cháu bao nhiêu tuổi?" Trần Hưng Đạo hỏi. "Dạ bẩm đại vương, cháu tuổi bính dần 1266." Trần Quốc Toản đáp, vẻ mặt chàng tươi rói. "Vậy là cháu ta 17 tuổi, chỉ ít tháng nữa là cháu tới tuổi thành niên." Đại vương dẫn khách vào nhà phân ngôi chủ khách xong vương nói ta nghe nói cháu đã lập được đội tinh binh đang tập gấp lắm lại nghe nói cháu cho dựng một lá cờ thêu sáu chữ vàng dân trong vùng mến mộ cháu lắm phải không đúng là cháu tuổi nhỏ trí lớn ta thật vui khi được thấy cháu sớm bộc lộ tư cách một kẻ trung thần ái quốc nào bây giờ Cháu hãy kể cho ta nghe, trong quân cháu được bao nhiêu đô? Binh lực thủy bộ sắp xếp ra sao? Trần Quốc Toàn cứ thực trình bẩm lại lực lượng chàng đã có trong tay. Nghe xong, Hưng đạo mỉm cười. Ông vuốt ve chòm râu tới hai ba lần, rồi mới cất giọng hỏi. Công việc hàng ngày của cháu thế nào? Cháu cứ kể lại các việc đã làm. Trần Quốc Toàn kể một cách say sưa về công việc của từng ngày và cả mấy tháng qua chàng đã làm và những thành tiệu về võ công mà chàng thu được càng nghe quốc toàn kể gương mặt của đại vương càng nghiêm lạnh ông lắc đầu hỏng, hỏng cháu đã làm một việc trái khoáy, thậm trái khoáy. các việc cháu làm đó là công việc của một người lính mà cháu trách phận chính là làm tướng nếu không ai sẽ cầm đầu đám nghĩa binh của cháu đại vương nghiêm giọng hỏi trong đám các ông phụ tá cho công tử đây ai là đô tổng quản lê như hổ đứng dậy chắp tay vái đại vương bẩm vương kẻ hạ tiện này được công tử trao cho việc đó vậy ông đã có theo đòi trong quân từ hồi đánh thắt đát năm đinh tị bẩm đúng như thế lê như hổ xác nhận ai cho phép ông Biến viên đại tướng thành một tên lính? Trần Quốc Toàn ngỡ ngàng, hết nhìn đại vương, lại nhìn viên quản gia của mình. Chàng lo lắng đến bồn chồn không hiểu viên quản gia phân giải thế nào với đại vương. Và rồi, ông ta có bị khép tội gì không? Lê như hồ, sắc mặt không hề thay đổi. Ông ta bình tĩnh đến lạ lùng, lại vòng tay như người thi lễ, mình cúi lom khom. Ông ta đáp bầm đại vương công tử sớm mổ côi cha được phu nhân săn sóc hết lòng chính vì thế mà công tử chưa từng trải việc đời cũng như chưa biết mọi nỗi thống khổ của đám người cùng đinh dân dã ngay đến cảnh ngộ của từng người lính dưới quyền công tử công tử cũng không hề biết hoặc không cần biết đến giá như trong thời bình công tử được rèn dúa ở quốc tử viện hoặc giảng võ đường rồi cùng với năm tháng Công tử sẽ thấu hiểu nhẽ đời Nhưng bây giờ thì khác Giặc đang rình dập ngoài biên nải Sớm tối trung tràn vào lúc nào chưa rõ Mà Tâu Đại Vương Việc đánh giặc là cực kỳ gian khổ Nó đòi hỏi mỗi người Vừa phải có ý chí kiên cường Vừa phải có sức lực dẻo dai Có thể dầm dãi gió xương ngoài chiến trận Vì thế theo thiền nghĩ của kẻ hèn mọn này Trước khi công tử trở thành một vị tướng, công tử hãy nếm thử nỗi gian lao của người lính. Bẩm đại vương, có như thế, công tử mới có nỗi cảm thông với binh sĩ dưới quyền và vì thế mới yêu thương được họ, để họ tận tâm gắng sức vì công tử, vì nước. Bẩm đại vương. Nay công tử vừa trải qua nửa năm luyện rèn, sức vóc tăng, võ nghệ tinh tiến, Cho nên công tử không thể không qua cửa đại vương để học lấy những điều cần yếu của bậc làm tướng. Tâu đại vương, kẻ hèn mọn này tuy đọc sách có hiểu được đôi ba phần, khả dĩ có thể dẫn dụ cho công tử. Nhưng điều đó sao bằng, đích thân chủ tớ chúng thần đến đây, xin được đại vương dạy bảo. Rồi sau đó, được đứng vào hàng quân ít bữa để tướng quân Phạm Ngũ Lão và các tướng yết kiêu, giã tượng, Dăn dạy trong thực hành bẩm đại vương Nếu các việc kẻ tôi tứ này hầu hạ công tử Trở nên trái đạo Mà lại khép vào trọng tội Thì xin đại vương cho được chết ở chiến trường Để lập chút công thừa cho vong hồn đỡ tuổi Nghe viên đô tổng quản phúc trình các việc Theo một ý đồ tốt đẹp Trần Hưng Đạo lấy làm đẹp ý Mắt vương lòng lanh chan hòa tình cảm Khi y dứt lời Đại vương vội đỡ dậy ôn tồn nói Hóa ra ta không sát công tử bằng ông, ta phải cảm ơn ông lắm. Phải, việc rèn rũa con người cũng như uốn một cái cây. Người ta sinh ra không phải để làm tướng, mà đó là một việc bất đắc dĩ. Kẻ thù buộc ta phải làm như vậy. Còn cháu, đại vương quay ra nói với quốc toàn. Phẩm chất cốt yếu của người làm tướng cần có chưa phải là việc đánh thành cướp lương của quân giặc. Các việc đó, một viên tướng tồi nhất cũng có thể hiểu được, và đôi khi cũng làm được. Xong, có một điều chính yếu mà giản dị vô cùng. Ấy là việc phải thật lòng yêu thương sĩ tốt, và phải biết quý máu xương họ như máu xương cha mẹ, anh em mình, như chính máu xương mình, thì chưa hẳn viên tướng nào cũng làm được đâu. Nhớ nhá! Đại vương giản rộng phải thật lòng yêu thương sĩ tốt và phải biết dè sẻn máu xương họ như máu xương của chính mình. Điều ta nói đây cũng có nghĩa là điều căn cốt nhất của đạo làm tướng. Trần Quốc Toàn nhất nhất nghe theo lời gian dạy của Đại Vương. Trong những ngày ở Thái ấp an sinh, công tử được Đại Vương săn sóc dạy bảo trí tình. Quốc Toàn cũng rất hợp với Vương. Công tử vừa sáng dạ vừa tỏ ra là một người có trí khí anh hào, khiến vương càng mến, càng hết lòng truyền dạy cho những điều tâm phúc nhất. Công tử được sắp vào đoàn quân của Phạm Ngũ Lão. Phạm tướng quân cử chàng giữ chức tiểu tướng quân. trông nom hẳn hai quân, gồm một nửa quân bộ, một nửa quân kỵ. Các việc chàng làm đều theo sự chỉ dẫn của họ Phạm. Đôi khi có những nét dị biệt, chàng đưa vào thế trận khiến Phạm Ngũ Lão không những chấp nhận, mà còn coi như là một biểu hiện của một người có tài cầm quân kiệt xuất ví như có trận đánh tập giữa công tử với một viên tướng khác mỗi bên đều có số quân như nhau binh khí như nhau chiến trường là một thung lũng hai bên dàn trận đánh mục đích là làm thế nào bên này tiêu diệt hoặc đánh bật được bên kia ra khỏi trận địa và làm chủ toàn bộ địa hình sau hiệu lệnh hai bên đều cho quân nhất loạt xông lên suốt một giờ Không bên nào lấn được của bên nào một tấc đất. Bỗng, có ba phát pháo hiệu nổ vang, rồi từ hai khe rừng, hai tốt kỵ binh đổ ra, chọc thẳng vào hai sườn của đối phương mà đánh, khiến cho quân kia dối loạn. Thoát kỵ đội bên phải, chạy vòng sang bên trái, kỵ đội bên trái, chạy vòng sang bên phải, bục kín lấy quân đối phương bằng hai vòng tròn kỵ binh. Làm cho cả quân bộ, quân kỵ của đối phương trở tay không kịp. Vòng vây cứ mỗi lúc một thít lại nhỏ hơn. Tới lúc đối phương phải kéo cờ trắng xin hàng. Trận ấy quốc toàn thắng lớn và chính điều mới mẻ trong chiến thuật tiến công này của công tử đã làm Phạm Ngũ Lão phải kinh ngạc. Tướng quân thuật lại từ đầu đến cuối trận đánh với hương đạo đại vương. Đại vương cười nói, điều này không có gì mới. Trong binh pháp gọi nó là thuật đánh vu hồi. Hơn một ngàn năm trước đây, tướng La Mã đã tạo ra cách đánh này. Và ông ta trở thành một danh tướng không có đối thủ Nhưng với quốc toàn thì lại khác Đó là một sự sáng tạo Song trùng chứ không phải là sự bắt trước Ta tin quốc toàn sẽ trở thành một vị tướng tài kiệt thiệt Nếu như gã thiếu niên này Để toàn tâm toàn ý vào việc quân, việc nước Ngày lại ngày trôi qua Quốc toàn và đoàn tùy tùng ở ấp An Sinh Đã được nửa tuần trăng Tớ thầy đều nhất tâm để dạ vào các việc, từ rèn luyện quân sĩ đến thuật cầm quân, nuôi quân, khao thưởng và cả các hình thức trách phạt binh sĩ. Các tội trạng, tội danh cùng biết bao chuyện khác, không để sót một điều gì. Hết nửa tuần trăng, quốc toàn ngỏ ý xin về thái ấp tiếp tục rèn luyện quân sĩ. Trần Hưng Đạo thuận cho và mở tiệc khao thưởng công tử và đám tùy tùng, và cả các tướng đã có công rèn cặp Trần Quốc Toàn rượu uống thả cửa của ngon vật lạ của sông núi như ba ếch rùa rắn này đều được các đầu bếp chế biến thành những món ăn lạ lùng các tướng đều nhiệt thành bày tỏ với Quốc Toàn những điều tâm phúc nhất tiệc gần tan hưng đạo vương biệt nói với hoài vương những điều nghiêm cẩn nay Cháu thực sự là một người có đủ tư cách cầm quân. Phải nhận, cháu là một tướng trẻ nhưng có nhiều mưu lạ. Sắp tới ta sẽ trình với Hoàng thượng về cuộc đại duyệt toàn quân để kiểm xét lực lượng. Cháu sẽ được triệu tới để tham gia, ngang hàng với các vương hầu khác, chứ không như ở bình than. Nhân đây, ta nói thật để cháu tiện lo việc quân. Các tin tức đều cho biết. Hốt tất liệt đang giáo giết chương binh đánh Đại Việt. Nghe đâu, uy huy động tới chục vạn quân đánh ta. Hiện nay lương thảo binh khí đang vận chuyển dân xuống các tỉnh phía Nam Trung Quốc để dồn sang ta. Nếu lần này ta lại cự tuyệt các yêu sách của nhà Nguyên, chắc chắn hốt tất liệt sẽ sớm tối động binh. Cuộc xâm lăng sắp tới của nhà Nguyên sẽ là cuộc xâm lăng lớn nhất trong lịch sử dân tộc ta từ thời dựng nước cả dân tộc ta đang đứng trước một chọn lựa cực kỳ gay gắt hoặc còn hoặc mất hoặc độc lập tự chủ hay làm nô lệ tôi đòi cho giặc vậy thời cháu phải làm thế nào truyền được cho binh sĩ lòng căm giận bẻ lũ thát đát không muốn cho dân ta sống yên lành để mỗi người họ tự thấy cần phải làm gì trước thế nước đang nguy ngập cháu nên nhớ kỹ việc nước Là phải mọi người chung lo Chứ không chỉ riêng có đức vua Và một đám quan lại triều đình Còn sức mạnh của quân ta Có được Lại nhờ vào lòng dũng cảm Chiến đấu của từng binh sĩ Chứ không phải chỉ ở nơi mấy vị tướng Cho nên Đứng đầu thái ấp Cháu phải chăm lo đời sống cho dân Và cả binh lính dưới quyền Làm chú đáo hai việc đó tự khắc trong quân cháu có sức mạnh không lường hết được đâu đưa tiễn trần quốc toản ra khỏi quân doanh chừng non một dặm trần hưng đạo băn khoăn như muốn căn dặn thêm điều gì đó với viên tướng trẻ mà ông giàu lòng yêu mến nhưng rồi ông lại ngập ngừng và đi tiếp cứ như trong lòng ông đang day dứt vì một lẽ gì đó nếu nói ra thì sẽ ân hận mà không nói ra thì sẽ hối hận Đi thêm chừng mươi sải ngựa nữa, ông níu tay cương quốc toàn. Ta cho cháu vật này, rồi ông móc trong ngực áo ra, cuốn sách bìa đen, gáy bọc đồng lá vàng au. Không phải ta không muốn cho cháu, nhưng vì cháu còn trẻ tuổi quá, sợ không lĩnh hội đầy đủ các điều ta viết trong sách. Ta gọi nó là vạn kiếp. Tông bí truyền thư Đây là các bí thuật của phép dùng binh Cháu phải lấy cái tâm trong sáng Tức là khi đọc sách của ta Phải minh tâm kiến tính Chớ có hấp tấp Bạ lúc nào Đọc lúc ấy Khi tâm thần bất định Hay vì một tức giận nhất thời Tuyệt nhiên Không được mở sách này Các mưu thuật và bí thuật của ta Chỉ đem dùng vào việc đánh giặc giữ nước Nếu đem lòng ngu tối, tham bẩn Mà dùng vào các mưu thuật trong sách ta Trong việc tranh đoạt quyền lợi với người đồng tông, đồng bào Thời tai ương không biết đâu mà lường Nguy cơ tuyệt diệt là điều không thể tránh Ta cũng dặn trước Nếu con cháu không có được cái tâm nhân bản Cũng không cho lưu giữ sách này Về cháu thì ta yên tâm. Xong, cháu phải rèn sao cho lúc nào cũng giữ được cái tâm trong lặng. Tâm có trong lặng, xét đoán sự việc mới sáng suốt. Và đó là cái gốc của mọi sự thành tiệu. Nói đoạn, Đại Vương trao cuốn sách vào tay cho Trần Quốc Toàn. Rồi ông quay ngoắt ngựa, phi nước đại. Quốc toàn xứng sở vừa vái vừa nói theo Cháu đội ơn đại vương Trở lại dinh Trao ngựa cho quân thả vào tàu Trần Hưng Đạo đi thẳng vào thư phòng Đóng chặt cửa lại như người chạy trốn Ông nằm ngửa nhìn lên mái nhà Những đám kèo cột Đấu sen, chân quỷ, dui mẻ Sắp xếp dọc ngang Làm ông hoa cả mắt Lòng ông bồn chồn và nước mắt ứa ra như có một cái gì đó xót xa cứ bào cứa vào gan ruột ông nối cay đắng khiến ông không thể kìm được xúc động ấy là lòng ông xót thương cho trần quốc toàn một đứa trẻ mồ côi bằng ấy tuổi đầu nhẽ ra nó phải để tâm là ăn học và kết bạn chơi bời sao cho thỏa thuê ấy thế mà nó phải tranh lo việc đánh giặc với các bậc huynh trưởng lòng ông réo sôi lên nỗi uất căm tiên giặc già hốt tất liệt, hỡi con sói già ác độc kia, dưới móng vuốt của mày, hàng triệu sinh linh đã phải chết, hàng trăm quốc gia nghiêng đổ thành trì, mày đang gieo rắc tang tóc cho nhân loại, vì mày, người trẻ không có tuổi xuân, người già không được yên nghỉ, ta thề nếu không moi gan móc mắt mày ra được. Thời ta cũng chặt hết vây cánh mày khi mày vác bộ mặt sấm lược vào đây. Mày đừng tưởng võ ngựa của mày là không giới hạn. Mày là một hoàng đế của mọi hoàng đế. Hãy liệu hồn mày đấy. Phải nói từ sau năm đinh tỵ 1257, giặc mông thát đã để lại trong lòng vị tướng trẻ thời ấy một nỗi đau nhức nhối. Rằng làm thế nào để có trong tay một nhân dân giàu có và một đội quân đủ mạnh để đè bẹp các thế lực xâm lược ngoại bang Chỉ tiếc, ông không có đủ quyền lực để ban bố các điều luật cần thiết có lợi cho người dân Nhưng ông đã dốc gần như toàn bộ trí tuệ và sức lực vào việc sáng tạo các mưu thuật công thủ đối với kẻ thù Trong phần thuyết dẫn và cả thực hành ông hết sức chú ý các sự kiện Vì sao thành điếu ngư nhỏ làm vậy mà quân mông cổ không hạ được Lại vì sao mà một nước đại tống mình mang là thế Phải tiêu vong một cách nhục nhã Đó không chỉ là những câu hỏi Mà còn là những bài học của sự thành bại Cái gọi là bí truyền trong binh pháp của ông Nó giảm sờ sờ trước mặt mọi người Nhưng ít ai chịu hiểu Mai đây ông sẽ triển khai nó trong chiến trận Nhất định còn lắm điều hay Có thể thêm thắt nữa vào các chương mục Lại nói về quốc toàn Từ khi trở lại Thái ấp Chàng như người vừa được lột xác Nghĩa là chàng gần gũi Chăm sóc mẹ hơn Chàng lăn lộn cùng với đám quân sĩ Khi thì giảng dài cho họ về binh pháp Khi thì đặt các tình huống giả định Để họ tự tìm cách phải vượt thoát Trong những ngày tập tành Để đi vào trận đánh chủ Chàng ăn chung ở lộn với họ Chàng không nề hà Các việc nặng nhọc Chàng cùng ăn các thức ăn với họ Khi luồn lách vào hang sâu bụi rậm, chàng cũng ăn gạo đồ phơi khô, uống nước bầu, nước ấm. Vì liền vai sát cánh cùng với quân sĩ, nên chàng cảm thông với cảnh ngộ của từng người. Bởi vậy, chàng càng thương quý họ hơn. Chàng dáng bắt trước những gì mà tướng quân Phạm Vũ Lão đã làm với binh lính của ông. Chàng thấy ở Phạm Tướng Quân có một tình cảm vừa thắm đượm, vừa chan hòa. Binh sĩ coi ông như một người anh cả. chăm lo, thăm hỏi họ như tình cảm của người chị đối với cả một đàn em. Có lần, chàng thấy một người lính trong khi tập bị ngã ngựa, rách da, đầu gối. Mấy hôm sau, vết thương sưng tấy lên. Phạm ngũ lão vào rừng tìm lá, nấu nước, rửa vết thương. Rồi lấy mảnh trai cạo, phơi cây ba ngạc, đắp vào cho hút mù. Thấy cử chỉ đáng kính đó, quốc toàn bèn lân la hỏi thưa tướng quân tiểu sinh chưa trải việc đời dám xin tướng quân chỉ bảo phạm ngũ lão ngừng tay băng bó vết thương nhìn quốc toàn với nụ cười mỉm và nói như dục có điều gì xin công tử cứ nói chắc không làm vừa lòng công tử được nhưng thôi cứ gắng xem sao thưa cử chỉ của tướng quân gợi nhớ cảnh tào tháo ghé miệng hút mủ nhọt của một tên quân cử chỉ của tướng quân tôi xin ghi nhận tướng quân làm với lòng yêu thương binh sĩ như tình huynh đệ nhưng tại sao hành động của Tào Tháo thì bị các gia chê là xảo trá tôi nghĩ lòng không yêu khó mà làm được các việc như ấy phàm ngũ lão gật đầu rồi ông buộc vết thương cho người lính cho anh ta về trại đoạt ông tiếp chuyện quốc toàn về việc công tử hỏi không có gì khó hiểu Đối với người lính vừa rồi, tôi yêu thương họ thực sự là bởi chúng tôi có một tình cảm chung, một kẻ thù chung. Còn Tào Tháo thì lại khác. Ông ta làm việc đó vì cái trí của ông ta, chứ không phải là vì cái tâm. Công tử nên nhớ, vì trí hướng riêng, người ta có thể làm đủ mọi việc, từ cao thượng đến đê hèn. Tào Tháo hút mù cho một tên lính, để rồi thu phục. Một trăm vạn quân dưới quyền ông ta, rằng ông ta là người nhân nghĩa. Cũng chỉ vì đa nghi, không cho ai đến gần lúc mình ngủ. Cho nên, Tào Tháo đã giết một người lính hầu cận. Khi người này kéo chăn đắp cho y, rồi y làm ma thật to và vờ hối hận, y khóc giống lên rằng ta ngủ mê. Cũng có mặt trong đám tang ấy, Dương Tu là người biết gan ruột Tào Tháo, Nên ông khóc người lính kia Khổ thân mày ngủ mê Nên không biết Chứ thừa tướng có ngủ mê đâu Vì chuyện đó sau này Tào Tháo giết Dương Tu bởi một lẽ rất vù vơ Đấy Tâm địa của Tào Tháo là như vậy Nên các nhà viết sử đời sau Đều chê Tào Tháo là gian hùng xảo trá Tuy nhiên Ông ta vẫn cứ là một danh tướng Một danh tướng tàn bạo Một chính trị gia kiệt xuất Để nhiều sự tranh cãi nhất trong lịch sử Phải nói trong nửa tuần trăng Ở với hương đạo đại vương Và các tướng phạm vũ lão Yết kiêu, giã tượng Đã để lại trong đầu óc trần quốc toàn Biết bao gương sáng Khi về thái ấp Công tử cũng thể hiện được tấm Tình huynh đệ chi binh Bởi vậy chàng rất được binh sĩ tin yêu Họ ra sức luyện rèn Và những thành tiệu thu được Là điều đáng khích lệ Ngay cả những việc đó cũng làm cho phu nhân đẹp ý. Bà không những chỉ săn sóc quốc toàn, mà còn săn sóc cho cả đoàn quân. Bà đã tự may tất cả cho mười đô, mỗi đô một lá cờ hiệu. Và con trai bà riêng một lá cờ có thêu ba chữ, hoài văn hầu, cắm ở trung quân. Viên đô tổng quản Lê Như Hổ lại khéo chọn từ mỗi đô một người bằng tuổi với quốc toàn và có dáng vóc hào hào như chàng. Các chú lính trạo nhi ấy nói là để hầu hạ chủ tướng. Nhưng thực ra, Đô Tổng Quản đã luyện cho họ thay những tay võ nghệ cao cường. Không thua kém chủ tướng là mấy. Họ luôn ở bên cạnh công tử và lúc nào cũng có thể xả thân vì công tử, vì nước. Mười võ sĩ ấy được ăn vận giống nhau. Binh sĩ cũng giống nhau, cưỡi ngựa giống nhau đi lộn vào với quốc toàn. Nếu như quốc toàn cũng mặc trang phục và cưỡi ngựa giống họ, hẳn khó ai phân biệt được công tử với đám quân cận vệ công tử đối đãi với họ như với bạn với lũ đàn em ấy là ngoài lúc tập luyện còn khi thi hành công vụ thì trên dưới rõ ràng kỷ luật nghiêm chỉnh thật là một đội quân mạnh trăm người như một ngàn người như một công ấy trước hết thuộc về phu nhân một bà mẹ nhân ái trung nghĩa hết lòng vì nước công ấy còn thuộc về viên quản gia Viên đô tổng quản Lê Như Hổ đã có công dìu dắt chủ tướng đi từ bước chập trứng đến thành tài. Và nữa là Trần Quốc Toản, một con người như được tạo ra từ khí thiêng sông núi. Nay chàng đã chứng trạc là một vị tướng đứng đầu một đội quân 800 người với sức mạnh hùng sói, sẵn sàng tử chiến với giặc sứ. Dòng mau lạc hồng quý vị và các bạn thân mến chương trình